kinh số hai mươi ba đại lâu tháng kinh nguyễn năm phẩm mười hai tai biến Phật bảo các tỳ kheo, trời đất có ba tai biến. Ba tai biến ấy là gì? Một là tai biến về lửa, hai là tai biến về nước, ba là tai biến về gió. Đó là ba tai biến. Thời kỳ tai biến, người tụ lại ba chỗ. Ba chỗ ấy là gì? Gặp thời kỳ tai biến về lửa, người đều lên cõi trời. A vậy quá la thứ mười lăm, tụ tập rất đông. Gặp thời kỳ tai biến về nước người đều lên cõi trời thủ bì cân thứ một chín tụ tập rất đông gặp thời kỳ tai biến về gió người đều lên cõi trời duy ha thứ một ba tụ tập rất đông gặp thời kỳ tai biến về lửa người trong thiên hạ đều làm việc phi pháp tà kiến không chánh kiến phạm một điều ác vì dân chúng đều làm việc phi pháp làm theo tà kiến chẳng thấy chánh hạnh vì làm một điều ác nên trời chẳng mưa đúng thời tiết sau thời gian trời không mưa có bao nhiêu cây cối thảo dược dạng vật trong cõi ấy đều khô chết không sống lại được. Phật bảo các tỳ kheo, đó là vô thường không kiên cố, chẳng được trường cửu, đó là quá suy đồi, cho nên phải sớm nhàm chán khiến dứt bỏ tất cả, tự cầu giải thoát. Sau đó quá lâu không thể tính đếm, gió đại loạn nổi lên, thổi vào biển lớn ba trăm sáu mươi dạng dầm đưa mặt trời đại loạn. Thành Quách lớn lên trên triền núi Tu Di 168 dạng dặm Bỏ mặt trời này vào trong quỷ đạo Vì thế đến thế gian có hai mặt trời xuất hiện Sau khi mặt trời xuất hiện Nước trong các kênh, sông nhỏ đều khô hết không còn nước Phật dạy đó là vô thường, không bền chắc, chẳng được lâu dài Đó là quá suy lão cho nên phải sớm nhạm chán Để đến được đạo giải thoát tự nhiên thời gian sau đó rất lâu không thể tính đếm được gió đại loạn nổi lên thổi nước biển lớn nổi sóng ba trăm ba mươi sáu vạn dặm đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi chúa tu di một trăm sáu mươi tám vạn dặm đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời vì thế nên thế gian có ba mặt trời xuất hiện các dòng sông lớn sông nhỏ các dòng sông gia diễn a di thú ma hê hòa xoa tính tha đều khô hết không còn chút nước phật bảo các tỳ kheo vì vô thường không kiên cố mới như vậy đó là quá suy lão cho nên phải nhàm chán xa lìa để được đào giải thoát tự nhiên lại về sau quá lâu không thể tính đếm có gió bão nổi lên thổi nước biển sóng dậy ba trăm ba mươi sáu vạn dặm đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi chúa tu di một trăm sáu mươi tám vạn dặm đặt thành quý đạo của thành quách mặt trời các dòng suối suối lớn và ao a đạt ao hoa sen hồng ao hoa sen xanh ao hoa sen trắng ao hoa sen vàng ao lớn mana nhai ao lớn na lợi đều khô hết không còn chung nước phật bảo các tỳ kheo vì vô thường không kiên cố mới như vậy chẳng trường cửu đó là quá suy lão cho nên phải sớm nhàm chán xa lìa để được đào giải thoát tự nhiên lại về sau quá lâu không thể tính đếm gió bão nổi lên thổi nước biển lớn sống dậy ba trăm ba mươi sáu dặm đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi chúa tu di một trăm sáu mươi tám dặm đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời vì thế nên thế gian có năm mặt trời xuất hiện nước biển lớn dần dần dơi rơi đi bốn dặm tám dặm một dặm hai dặm cho đến rơi đi hai dặm tám dặm phật bảo các tỳ kheo Vì vô thường không kiên cố mới như vậy, chẳng được trường cửu. Đó là quá suy lão, cho nên phải sớm nhàm chán, xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. Khi năm mặt trời xuất hiện làm khô cạn nước biển lớn, có chỗ đến hơn 2 dạng tám ngàn dầm. Một dạng tám ngàn dầm, một dạng bốn ngàn dầm, dặm, ngàn dầm, ngàn dầm. Có lúc nước biển dơi dần đi, có nơi còn hơn 7 cây, 6 cây, 5 cây. Bốn cây, ba cây, hai cây, một cây. Sau đó dơ dần, độ sâu còn bằng tầm cao của bảy người. Sáu người, năm người, bốn người, ba người, hai người, một người. Nước biển còn ngập một người. Sau đó dơ dần đến lưng người, dơ dần đến đầu gối người. Sau đó chỉ còn một ít nước, giống như nước mưa đồng trong dấu chân trâu. Sau đó ít lâu, nước trong biển lớn đều khô hết, chẳng thể làm ướt ngón chân người thứ như thấy một giọt nước mở vào trong đống lửa lớn thì chẳng thấy khói phật bảo các tỳ kheo vì vô thường không kiên cố mới như vậy cho nên sớm phải nhàm chán xa lìa để được tạo giải thoát tự nhiên lại về sau quá lâu chẳng thể tính đếm gió bão thổi nước biển lớn sống dậy ba trăm sáu mươi tám dặm đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi chúa tu di một trăm sáu mươi tám dặm Đặt thành quý đạo của thành quách mặt trời Vì thế nên thế gian có sáu mặt trời xuất hiện Bốn cõi lớn trong thiên hạ Và tám dạng thành núi lớn Và núi chúa tu di đều bị đốt cháy bốc khói Thế như hiện trạng bốc khói của lò gốm lớn mới nhen Phật bảo các tỳ kheo Như vậy sau khi sáu mặt trời xuất hiện ở thế gian Thiêu đốt bốn cõi thiên hạ và tám dạng thành Các núi lớn, núi chúa tu di đều bốc khói Thế như mở thấm vào trong đám lửa lớn liền cháy tan không khói. Phật bảo các trì kheo, vì vô thường không kiên cố, cho nên phải sớm chán bỏ, cần cầu giải thoát, đắc đạo tự nhiên. Lại sau đó rất lâu, có gió bảo nổi lên, thổi nước biển lớn, sóng dậy ba trăm ba mươi sáu dặm dầm, đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi chúa tu di một trăm sáu mươi tám dặm dầm, đặt thành quỷ đạo của thành quách mặt trời. Vì vậy thế gian có bảy mặt trời xuất hiện, bốn cõi thiên hạ và tám vạn thành các núi lớn núi chúa tu di đều rung chuyển lay động khi như cái đảnh cái giặc lớn đun lửa nước sôi giọt lên khi bảy mặt trời xuất hiện cũng như vậy cung của các trời tứ thiên dương trời đao lợi trời dìm trời đâu xuất trời nimala trời ba la ni mật trời phạm ca di đều rung chuyển lay động gió thổi lên các cung điện chư thiên lên đến trời a vệ hóa la các thiên tử mới xanh ở cung trời đó thấy lửa đều sợ hãi. Các thiên tử sinh trước nói với các thiên tử mới sinh, các gì chớ nên sợ hãi. Ngày xưa khi ta thấy lửa thiêu, lửa chỉ lên tới đây, không cao hơn nữa. Mấy giờ bốn cõi thiên hạ và tám vạn thành, các núi lớn và núi tu di đều rung chuyển lay động. Bốn ngàn dặm núi chúa tu di bị sụp đổ, rồi tám ngàn dặm, một vạn hai ngàn dặm, một vạn sáu ngàn dặm, hai vạn dặm, bốn ngàn dặm. Ba dạng, tám ngàn dặm đều sụp đổ. Thế như mở thấm vào trong đống lửa lớn, không có khói, cũng không có gì khác. Phật bảo các tỳ kheo, cái sở hữu là vô thường, không kiên cố là như vậy đó. Đó là sự suy lão cùng cực, cho nên phải sớm nhằm chán xa lìa để được đào giải thoát tự nhiên. Ai sẽ tin có lúc thế gian có bảy mặt trời xuất hiện? Chỉ có người thấy mới tin. Ai sẽ tin bốn cõi thiên hà và tám dạng thành Các núi lớn và núi chúa tu di Bị rung chuyển lay động Và tứ thiên dương Trời đau lợi, trời dìm, trời đau xuất Trời vô cống cao, trời tha quá tự chuyển Trời phạm ca di Đều rung chuyển lay động Gió cuốn các cung của chư thiên Lên đến trời a dậy quá la thứ 15 Chỉ có người thấy mới tin thôi Ai sẽ tin núi chúa tu di Bị hủy hoại hết Lại không còn chỗ núi đất nào Mà không bị thiêu đốt Tất cả các địa ngục đều bị phá hủy hết sạch. Sau đó, súc sanh cầm thú cũng lại bị tiêu diệt hết. Kế đến ngạ quỷ cũng bị tiêu diệt hết. Tiếp theo, a tu luân cũng bị tiêu diệt hết. Rồi tiếp đến người đều chết hết. Và tứ thiên dương, trời đau lợi, trời diềm, trời đau xuất, trời vô cống cao, trời tha hóa tự chuyển, trời phàm ca di, chư thiên đều chết hết. Đó gọi là trời đất bị thiêu hủy. Có người dùng lại một chỗ nhưng sau đó rất lâu có mây lớn nổi lên đổ mưa to xuống giọt mưa to như bánh xe đầy cả các sông biển nước dần dần dâng lên đến trời Phạm ca di lại đến trời quang minh thanh thứ mười lăm nước ấy bốn phía đều có gió cản lại gió thứ nhất tên là trù phong gió thứ hai tên là Trợ phong thứ ba là bất động phong thứ tư là kiên phong đó là bốn thứ gió sau đó rất lâu Khoảng một ngàn dạng năm Nước dần dần hạ xuống vô số trăm ngàn gió tuần Có gió tên là Tăng Kiệt Bao bọc bốn phía Nổi lên thổi nước hạ xuống lần lần Trên sóng nước Nổi lên một lớp bọt dày hóa thành rèm châu bảy báo Cứ như vậy lên đến tầng trời thứ bảy Tạo tác cung điện Sau đó rất lâu Vài ngàn vạn năm Nước dần dần hạ xuống hàng trăm gió tuần Hàng trăm ngàn gió tuần Gió loạn từ bốn phía nổi lên Thổi đồng mặt nước, xanh một lớp bọt dày, Quá thành bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, sa cừ, mã não, trân châu đỏ, Làm thành rèm châu. Kim Phong lo diệt tàu tác, Balani và Da diệt thứ sáu. Chỗ ở của chư thiên. Sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, Nước dần dần hạ xuống, có gió loạn tên là Thái Kiệt, Từ bốn phía đến thổi trên mặt nước. Sống nổi dậy, sanh ra một lớp bọt dày, quá thành bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, xích trân châu, xa cử, mã não, tạo thành rèm châu, nhà cửa. Gió loạn, trông coi trên cõi trời thứ năm, tạo thành cảnh cung điện của chư thiên. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn dạng năm mới hạ xuống. Nhiều gió bão từ bốn phía đến thổi trên mặt nước. Sống nổi dậy, sanh một lớp bọt dày, Quá thành bảy báo đem lên tạo dựng cung điện cõi trời đau suốt thứ tư và cõi trời dịp ma thứ ba. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước dần dần hạ xuống ngàn vạn gió tuần. Gió loạn từ bốn phía thổi đến, thổi trên mặt nước. Sống nổi dậy, sanh một lớp bọt dày, quá thành bốn báo. Một là vàng rồng, hai là bạc trắng, ba là lưu ly, bốn là thủy tinh. Gió loạn mang đến tại khoảng giữa trời và thế gian, tạo thành núi chúa tu di cao ba trăm ba mươi sáu vạn dặm rộng dài ba trăm ba mươi sáu vạn dặm dùng trời ở sườn phía đông của núi là bạch ngân dùng trời ở sườn phía nam là lưu ly xanh dùng trời ở sườn phía tây là thủy tinh dùng trời ở sườn phía bắc là vàng rồng lại sau đó rất lâu hàng ngàn vạn năm nước xuống dần dần hàng ngàn vạn gió tuần gió loạn từ bốn phía thổi đến làm sao động nước trên mặt nước sinh một lớp bọt dày, hóa thành bảy bão, vàng bạc, lưu ly, thủy tinh, trơn châu đỏ, sa cừ, mã não, làm thành giao lộ. Gió loạn mang lên núi chúa tu di, làm nên cảnh cung điện trời đau lợi thứ hai. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước hạ xuống dần dần, hàng ngàn vạn gió tuần, gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm cho động nước sóng nổi lên, sinh ra một lớp bọt dày, hóa thành bảy bão, thành đem châu gió loạn mang lên núi chúa tu di một trăm sáu mươi tám dặm ở giữa núi làm nên cảnh cung điện của chư thiên ở cõi trời thứ nhất. Lại sau đó rất lâu hàng ngàn vạn năm nước hạ xuống dần dần gió loạn từ bốn phía thổi đến làm trao động nước sống nổi lên sanh ra một lớp bọt dày hóa thành kim can gió loạn băng đến bốn cõi lớn trong thiên hạ và tám dặm thành bên ngoài tạo thành núi cao sáu trăm Tám mươi dạng do tuần bao bọc bốn phía Gọi là núi thiết gì lớn Lại sau đó rất lâu Hàng ngàn vạn năm Nước dần dần hạ xuống Gió loạn từ bốn phía thổi đến Làm cho động nước Sống nổi lên, sinh ra một lớp bọt dày Quá thành kim can Gió loạn lại băng đến bốn cõi lớn trong thiên hạ Và tám vạn thành bên ngoài Bao bọc bốn phía Và tạo thành núi lớn thứ hai Núi ấy cao sáu trăm tám mươi dạng do tuần sau đó nước hạ xuống dần dần hàng một mươi vạn dặm gió loạn từ bốn phía thổi đến làm giao động mặt nước sóng nổi lên xanh một lớp bọt dày hóa thành bảy báu vàng bạc lưu ly thủy tinh trân châu đỏ sa cừ mã não bao bọc chung quanh tạo thành tám lớp núi cao một trăm sáu mươi tám dặm tên gọi là Ada lợi rất đẹp đẽ nước ấy hạ xuống dần dần hàng ngàn vạn dặm gió loạn từ bốn phía thổi đến làm cho động mặt nước sống nổi lên xanh một lớp bọt dày quá thành bảy báo mang tên núi Ada lợi bao bọc chung quanh làm thành núi thứ hai tên là isada cao một trăm ba mươi bốn dặm rất đẹp đẽ núi thứ ba tên là dư hán đa cao bốn mươi tám dặm rộng cũng bốn mươi tám dặm núi thứ tư tên là Thiện kiến cao hai mươi bốn dặm rộng cũng hai mươi bốn dặm núi báo thứ năm tên là Abani, cao mười hai dặm, rộng cũng mười hai dặm. núi báo thứ sáu tên là Nijidala cao bốn dặn bốn ngàn dặm, rộng cũng bốn dặn bốn ngàn dặm. núi báo thứ bảy tên là Vinađô, cao hai dặn hai ngàn dặm, rộng cũng hai dặn hai ngàn dặm. núi báo thứ tám tên là Giá cao hòa, cao một dặn hai ngàn dặm, rộng cũng một dặn hai ngàn dặm. sau đó nước hạ xuống dần dần gió loạn từ bốn phía thổi đến trên mặt nước xanh một lớp bọt dày quá thành lớp đất dày từ đó xanh đại địa dày sáu trăm tám mươi vạn do tuần biên giới vô hạn gió loạn nổi lên thổi mạnh xói mòn đất rất sâu đến ba trăm ba mươi sáu vạn dặm dài cũng ba trăm ba mươi sáu vạn dặm các dòng nước trong thiên hà đều chảy dồn vào đó đầy ấp do đó thành biển lớn nước biển vì sao mặn Một vì mặn có ba nguyên nhân một là trong biển có cá lớn có con thân dài bốn dặm có con tám dặm có con một dạng hai dặm có con một dạng sáu dặm có con hai dạng dặm có con hai dạng bốn dặm có con hai dạng tám dặm có con ba dạng hai dặm tất cả đều ngâm sâu trong biển cho nên nước biển mặn hai là mây nổi lên che phủ các biển rồi đổ mưa to Mây ấy lên đến trời Akanicha đổ mưa hạt lớn dưới bánh xe rửa sạch núi Tuvi và các trời Adapòa, trời Atila, trời Thủ Bì Cân, trời Ghiha Bát, trời bì Ba, trời Phạm Ca Di xuống đến tứ thiên dương vì nước mạng ấy đều chảy vào biển lớn nên nước biển có dị mặn. Lại nữa ngày xưa dị tiên dân có khả năng chú khiến cho nước biển có dị mặn cho nên nước biển mặn đó là ba nguyên nhân Phật dạy, trời đất khi cùng gặp tai biến về nước Người trong thiên hạ đều thực hành các điều thiện Vui thích làm việc đạo đức Sau khi chết, tinh thần, hồn phách Đều sinh lên cõi trời thứ 16 Làm chư thiên Người trong địa ngục, các loài sinh vật Nhỏ bé khi chết trở lại hình người Là thực hành các điều thiện Vui thích làm đạo đức Chết đều sinh lên làm chư thiên Ở cõi trời thứ 16 A tu luân, chư thiên Và chư thiên trên cõi trời thứ nhất Cho đến chư thiên trên cõi trời thứ mười lăm Khi chết tinh thần hồn phách Đều đi xuống trở lại hình người Thực hành chứa nhóm các điều thiện Vui thích làm việc đạo đức Khi chết đều trở lại Lên cõi trời thứ mười sáu làm chư thiên Sau đó chư thiên chết hết Rất lâu mây lớn lại nổi lên Bay lên đến tầng trời thứ mười lăm Mây ấy đổ mưa nước trò nóng rất lớn Hạt mưa lớn như bánh xe trời mưa nước trôi nóng như vậy rất lâu hàng trăm ngàn vạn năm bốn cõi thiên hạ tám dạng thành các núi lớn và núi chúa tu di từ trên cõi trời thứ mười lăm xuống đến cõi tứ thiên dương tất cả đều tiêu diệt hết không còn gì thế như dùng nước mở nhỏ vào đống lửa lớn Chẳng thấy bốc khói ai sẽ tin lời này chỉ có người đắc đạo tự nhiên mới tin thôi đó gọi là thời kỳ đất cặp tay biến về nước đó là tóm tắt sự hủy hoại và cuối cùng tiêu vong hết vậy trời đất bị phá hủy tiêu tan hết sau đó lại được pháp sản sinh trở lại như thời kỳ gặp tai biến về nước pháp tái sản sinh cũng đồng bắt đầu hình thành từ trên cõi trời thứ mười lăm xuống cho đến cõi trời thứ nhất và a tu lưng và tạo tác bốn cõi thiên hạ tám vạn thành các núi lớn núi tu di mặt trời mặt trăng tinh tú mới hiện ra Xuống cho đến dạng vật có trong thiên hạ Tạo ra cả núi lớn thiết di Đó gọi là thời kỳ Đất gặp tay biến về nước tóm tắt sự quý hoại Và cuối cùng tiêu dông hết Sau đó mới bắt đầu lại từ đầu Từ gốc rễ vậy Phật chạy Thời kỳ trời đất cùng gặp tay biến về gió lớn Người trong thiên hạ cùng thực hành Và an trú trong điều thiện Nhân từ hiếu thuận Thường ưa thích làm việc đạo đức Khi chết Tinh thần đều lên cõi trời thứ 17 làm chư thiên. Người trong địa ngục và các loài sinh vật có hơi thở, có cử động. Khi chết đều trở lại làm người, đều trở lại làm các hạnh lành, ưa thích làm việc đạo đức. Khi chết, tinh thần hồn phách lên cõi trời thứ 17 làm chư thiên. Trời A-tu-lưng và chư thiên trên cõi trời thứ nhất cho đến cõi trời thứ 16 đều chết hết. Tinh thần hồn phách lại quay xuống làm hình người, bàn bố, thực hành tích lũy các điều thiện, ưa thích làm việc đạo đức khi chết đều được sanh lên cõi trời thứ mười bảy làm chư thiên tiếp đến thì người trong thiên hạ mới chết hết sau đó rất lâu gió lớn nổi lên tên là lai kha sa thổi lên đến trời thứ mười sáu thoáng chốc phá hoại tiêu hủy hết trên đó đều tiêu tan hết chẳng còn gì không còn tiếng không còn gian gió lớn thổi như vậy rất lâu làm tiêu tan hết chỗ ở của chư thiên Trên cõi trời thứ 16, xuống cho đến trời A-tu-luân, không còn gì. Thí như gió lớn thổi bột mình, bột theo gió bay đi tiêu tàn hết. Ai sẽ là người tin điều này? Chỉ có người đắc đào tự nhiên mới tin mà thôi. Gió lớn lại nổi lên, thổi tiêu diệt hết thảy dạng vật trong trời đất mà mặt trời mặt trăng cứu đến. Bốn thiên hạ và tám dạng thành, các núi lớn và núi di tiêu diệt hết. Núi thiết di, thái sơn đều cùng loạt tiêu diệt hết không còn gì Thí như gió lớn thổi bột mình bột theo gió bay đi tiêu tan hết sau thời kỳ trời đất gặp tai biến về gió lớn một kiếp lại bắt đầu pháp tái tạo như sau khi gặp tai biến về lửa lại bắt đầu sanh khởi lại một kiếp mới đó gọi là trời đất cùng gặp gió lớn phá hoại tiêu tan hết là do ba thứ ấy lại mới bắt đầu sanh khởi cũng là do ba thứ ấy ai sẽ là người tin lời này Chỉ có người đắc đào tự nhiên mới tin điều ấy mà thôi. Trời đất lại cùng bắt đầu sanh khởi, như khi ban đầu gặp thời kỳ tai biến về lửa. Sau đó lại tuần tự bắt đầu sanh khởi. Gió loạn lại nổi lên. Sau khi tạo dừng xong, chư thiên trên cõi trời thứ 15, ai phước lộc mỏng đều xuống ở đầy nơi cõi trời thứ 11. Trên chỗ người ở, xuống đó ở tràng này. Và ở trời A-tu-đưng, tại bốn phía núi Tu-di, Nơi ở cũ của họ đều tràn đầy